Gabriel đưa mắt nhìn quang cảnh hai bên đường và chợt cảm thấy màn sương mở siêu thực như đang ôm trùm lấy thành phố Lúc này, phát thanh viên trên đài đang thông báo rằng người vừa bị tai nạn có thể là một nhân vật cao cấp của chính phủ Lấy điện thoại cầm tay ra, cô gọi thượng nghị sĩ Chắc chắn giờ này ông đang băn khoăn, tại sao cô lại biến mất lâu đến thế Đường dây đang bận Nhìn đồng hồ đo độ dài của chiếc taxi đang nhấp nháy Gabriel nhớ mày Mấy chiếc xe xung quanh đang quay đầu để đi đường khác Người lái xe quay đầu lại hỏi Cô có muốn đợi không? Lâu quá là đồng hồ sẽ tự nhảy đấy Thêm nhiều xe của cảnh sát đang kéo đền Không, quay lại thôi Người lái xe làu nhào gì đó vẻ đồng tình Rồi cho xe quay lại Đi qua chỗ mặt Cô lại gọi cho thượng nghị sĩ lần nữa Máy vẫn bật Vài phút sau Sau khi vòng bèo Chiếc xe đi qua phố C Gabriel nhìn thấy tòa các ốc văn phòng Philip A. Hurt mở phía trước Cô định đến thẳng nhà riêng của thượng nghị sĩ Nhưng nếu văn phòng của ông Ở ngay gần đây thế này thì Dừng lại đi Cô bảo người lái xe Tôi xuống đây cũng được Cảm ơn anh Xe dừng bánh Thanh toán tiền xong Gabriel cho anh ta thêm 10 đô la nữa Anh có thể đợi tôi 10 phút được không? Người lái xe cầm tiền và nhìn đồng hồ đeo tay Đúng 10 phút thôi nhé Gabriel hối hạ bước đi 5 phút nữa tôi quay ra ngay Vào lúc quy khuất này Khu văn phòng lát đá hoa cương của thượng nghệ sĩ trông thật điều hưu Đi lướt qua giải tượng đặt cạnh hành lang tầng 3 Gabriel trượt có cảm giác căng thẳng Những đôi mắt bằng đá như đang theo dõi từng cử động của cô. Đến cửa khu văn phòng mà thượng nghị sĩ thuê riêng, cô tra thẻ ra vào vào khe để mở cửa. Hành lang mở tối, qua sảnh trở rộng, cô tiến tới hành lang dẫn vào phòng thư ký. Cô vào trong, bật đén lên và bước thẳng tới bên chồng tài liệu trên bàn của mình. Gabriel có cả cặp tài liệu về những chi phí của NASA cho dự án VODS cũng như những thông tin về chính dự án đó. Rất có thể thượng nghị sĩ sẽ cần có ngay những tài liệu cần thiết về PODF sau khi nghe cô báo cáo về Harper. NASA nói dối về PODF. Gabriel chưa kịp chạm tay và cặp tài liệu, thì điện thoại cầm tay của cô đổ chuông. Thượng nghị sĩ phải không ạ? Cô trả lời máy. Không đâu, Gabriel, Yolanda đây. Người bạn thân thiết của cô lên tiếng. Em vẫn còn ở trụ sở NASA đây à? Không, em ở văn phòng Có tìm được gì ở NASA không? Chị không thể tin nổi đâu Gabriel biết rằng cô nên nói chuyện với thượng nghị sĩ trước rồi mới kể với Yolanda Thượng nghị sĩ sẽ quyết định xử lý thông tin theo cách nào Em phải báo cáo với sách trước rồi mới kể với chị được Em đang trên đường đến nhà riêng ông ấy Yolanda im lặng một lúc. Gáp này, em còn nhớ những điều hồi nãy em nói với chị về chuyện tiền bạc giữa sách và SFF không? Em đã bảo chị là em sai và... Chị vừa được biết rằng hai phóng viên chuyên phụ trách mảng vũ trụ của đà chị đang điều tra về chuyện ấy đấy. Gabriel ngạc nhiên. Thế nghĩa là sao? Chị không biết, họ đều là những người tử tế và đều tin rằng sector nhận tiền của SFF. Viết tin là chị gọi cho em ngay, hồi tối chị còn nói với em là chuyện đó không thể có thật. Những thông tin mà Marjorie Ten cung cấp có thể không chính xác, nhưng những phóng viên của đại chị, chị cũng chẳng biết thế nào, có lẽ em nên nói chuyện với họ, rồi hãy đến gặp thượng nghị sĩ. Nếu họ tin là thế thật, thì tại sao chưa cho phát tin lên sóng? Gabriel không ngờ giọng điệu của cô lại đánh khép đến thế. Họ chưa có bằng chứng cụ thể. Thượng nghị sĩ rất giỏi xóa dấu vết. Chính khách nào mà trả thế? Không có chuyện ấy đâu, Yolanda. Em khẳng định với chị là thượng nghị sĩ chỉ nhận những khoản yến tặng trong giới hạn cho phép. Chị biết là ông ấy bảo em thế. Các bạn, chị không muốn khẳng định điều gì đúng, điều gì sai. Chị chỉ cảm thấy có trách nhiệm phải báo cho em biết. Vì chị đã khuyên em đừng tin lời nói của Marjorie Ten Và giờ đây chị vừa được biết rằng Những người khác cũng có cùng quan điểm với bà ta Thế thôi Hai phóng viên đó tên là gì? Gabrielle trật cảm thấy bực bội Chị không thể nói tên Nhưng chị có thể dàn xếp một cuộc gặp Họ thử tế lắm Và rất am hiểu luật Yolanda lưỡng lự dây lát Em biết không? Họ còn tin rằng sách đang khốn đốn vì tiền, thậm chí đến mức phá sản. Trong văn phòng yên ắng, Gabriel tưởng như nghe rõ một một giọng nói chát chúa của Yolanda. Sau khi Catherine mất, thượng nghị sĩ đã tiêu tán phần lớn số tiền bà ấy để lại vào những khoản đầu tư thiếu khôn ngoan vì hưởng thụ cá nhân và đánh đổi cho mình chút thành công nhỏ mọn trước mắt. Cách đây khoảng 6 tháng, Ông ta đã phá sản. Hai phóng viên này chắc sẽ đồng ý nói chuyện với em đấy. Yolanda nói. Dĩ nhiên rồi, Gabriel thầm nghĩ. Em sẽ gọi lại cho chị. Hình như em không tin tưởng lắm. Bao giờ em cũng tin chị. Em luôn tin ở chị. Cảm ơn chị. Gabriel tắt máy. Người vệ sĩ đang gà gật trên chiếc ghế bành ngay cửa căn hộ của thượng nghị sĩ Sách Tơn tại khu Westbrook đột nhiên chung điện thoại trong túi áo vang lên khiến anh ta giật mình tỉnh giấc rồi bật dậy anh ta rụi mắt rồi nghe máy Tôi nghe Owen à Gabrielle đây Vệ sĩ của Sách Tơn nhận ra giọng cô Xin chào Tôi có chuyện cần nói với thượng nghị sĩ Anh gõ cửa hộ tôi được không? Máy bàn của ông ấy vẫn suốt. Đêm khuya lắm rồi. Ông ấy vẫn thức đấy. Tôi biết mà. Gabriel tỏ ra rất nôn nóng. Khẩn cấp lắm. Lại chuyện khẩn nữa à? Vẫn chuyện ban nãy. Bảo ông ấy trả lời máy tôi ngay. Có chuyện này tôi phải hỏi ông ấy. Anh chàng vệ sĩ thở dài đứng dậy. Thôi được, thôi được, tôi sẽ gõ cửa. Anh ta xảy bước về phía cửa phòng riêng của Sức Hồi tôi đã cho cô vào rồi, thì giờ phải gõ cửa cho cô nốt vậy. Đã chót thì phải chết. Anh ta miệng cưỡng giơ tay lên định gõ cửa. Anh vừa bảo gì cơ? Gabriel hỏi. Anh chàng vệ sĩ rụt phát tay lại. Tôi bảo là lúc nãy thượng nghị sĩ tỏ ra hài lòng vì tôi đã để cô vào. Ông ấy bảo tôi xử sự, sự thế là đúng Không có vấn đề gì cả Anh đã cho thượng nghị sĩ biết à? Ừ, thế thì sao? Không, tôi tưởng Quả là ông ấy hơi bị bất ngờ Phải mất vài giây ông ấy mới nhớ ra Là cô cũng ở trong đó Chắc bọn họ uống khá nhiều rượu Im lặng một hồi lâu Thôi, thôi, chẳng có gì đâu Đến lúc khác tôi hỏi thượng nghị sĩ cũng được. Tôi gọi vào máy bàn để xem thế nào đã. Biết đâu lại được. Nếu cần tôi sẽ gọi lại nhớ anh có cửa. Anh chàng vệ sĩ trợn tròn mắt. Thế cũng được, cô AXIA. Cảm ơn Owen, phiền anh quá. Không có gì. Anh ta tắt máy, lại nằm phịch xuống ghế rồi ngủ ngay. Một mình trong văn phòng, Gabriel đứng chết lặng bớt mấy giây rồi mới tắt được máy. Sách đã biết mình vào trong căn hộ, nhưng không nói với mình một lời. Đêm nay, một đêm đầy biến động, trời trở nên u ám. Gabriel nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với ngài thượng nghị sĩ lúc còn ở đài NBC. Ông ta làm giá vẻ không biết cô ở đó, ra vẻ tự nguyện kể hết cho cô nghe về cuộc gặp bí mật, cũng như chuyện tiền bạc. Tưởng ông ta thật thà, Cô đã tin ngay, giờ đây, Gabriel nhận ra rằng, ngài ứng cử viên của mình không trung thực đến thế. Tiền chẳng đáng bao nhiêu, Sách Tơn đã nói với cô như thế, hoàn toàn hợp pháp. Đột nhiên, tất cả những điều Gabriel nghi ngờ về thượng nghị sĩ sexton cùng đồng loạt quay trở lại. Dưới đường, người lai taxi đang bấm còi in ỏi. Trường 103 Đài chỉ huy của tàu gôi A là một căn phòng hình vuông Cao hơn vòng chính hai tầng lầu Từ đây, Rachel có thể quan sát Các vùng biển tối sẫm xung quanh Một quang cảnh chẳng mấy hấp dẫn Tập trung vào công việc đang dở dàng Cô không nhìn ra ngoài nữa Sau khi để John Lenn vào góc Kỳ đi tìm Xavia ra Rachel liên lạc với Pickering Cô đã hứa với giám đốc là đến nơi thì sẽ gọi ngay về và lại lúc này Ray Chen đang nóng lòng muốn hỏi xem ông đã biết thêm được gì sau khi gặp Marjorie Chen Hệ thống liên lạc xincom 2100 của tàu Goya rất quen thuộc đối với Ray Chen. Cô biết những cuộc đàm thoại ngắn bằng hệ thống liên lạc số hóa này thường rất an toàn Quay xong số máy cá nhân của Pickering Cô đợi, áp chặt ống nghe và tai Ray Chen tưởng Pickering sẽ nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên Nhưng chuông cứ đổ mãi 6 hồi 7 hồi 8 Rachel đam đam nhìn mặt biển tối sẫm Không liên lạc được với chỉ huy Cô càng cảm thấy bất an trước việc 9 hồi chuông 10 hồi Nghe máy đi xếp Rachel đi đi lại lại Chờ đợi Có chuyện gì thế nhỉ Lúc nào Vic Kering chả mang máy theo người Ông còn dặn Rachel gọi lại cơ mà Sau 15 hồi chuông Rachel các máy Lo lắng buồn trồn Cô quay số một lần nữa 4 hồi, 5 hồi Xếp đâu nhỉ Cuối cùng thì cũng kết nối được Rachel thấy nhẹ nhõm Nhưng chẳng được bao lâu Không có ai trả lời máy Hoàn toàn im lặng Alo Rachel lên tiếng Phải giám đốc đó không Có 3 tiếng bít vang lên Alo, Rachel nói. Một loạt những tiếng viếp viếp vang lên ẩm vĩ, nghe rất chói. Rachel phải đưa ống nghe ra xa tai, những tiếng viếp đột nhiên chấm dứt, sau đó là một loạt những tiếng lách cách, mỗi tiếng cách nhau nửa giây. Rachel hiểu ra, rồi thấy sợ. Chết tiệt. Quay về bên bàn điều khiển, cô giập mạnh ống nghe, ngắt cuộc gọi. Ray Chen sợ hại đừng chết sức vứt máy dây, thẩm văn khoan không biết ngắt buổi gọi như thế có kịp thời không. Cách vong chỉ huy 2 tầng lầu, phòng thí nghiệm của tàu Goya là một khu làm việc khá rộng, được chia thành nhiều ngăn nhỏ, chứa đầy thiết bị điện tử, thiết bị quan sát đáy biển, thiết bị phân tích dòng hải lưu, các phòng kính, phòng làm lạnh mẫu vật, máy tính cá nhân và hàng loạt khay nhựa đựng số liệu nghiên cứu và các phụ tùng dự trữ. Khi Thunlen và có Koki bước vào, nhà địa lý học duy nhất trên tàu Goya, Xabia, đang ngồi trước TV, cô không quay đầu lại. Các anh hết tiền mua bia rồi à, cô nói vọng ra, tưởng mấy thủy thủ của tàu vừa quay về. Xabia đây à, Thunlen lên, lên tiếng, Mai đây. Đút vội miếng bánh mì kẹp đang ăn dở, Xabia quay phát lại. Mai à, cô lấp bắp vô cùng kinh ngạc. đứng dậy, cô tắt tivi và tiến lại gần hai người, miệng vẫn đang nhai. Tôi cứ tưởng mấy anh chàng vừa đi nhậu nhẹt về, anh làm gì ở đây thế? Xavia khá đậm người, da ngâm đen, giọng nó sắc lạnh và vẻ mặt hàm hầm khó chịu. Cô chỉ chiếc tivi đang phát lại đoạn phim tài liệu của Tôn Lên. Anh ở trên phiến băng không được lâu lắm nhỉ? Có chuyện rắc rối xảy ra, Trôn lên thầm nghĩ. Xavier này, tôi đoán là cô biết có kỳ Malinson. Xavier gật đầu, rất hân hạnh được gặp tiến sĩ. Có kỳ thèm thường nhìn bổ bánh mì mà Xavier đang ăn dở. Trông ngon lành ghê. Xavier khó chịu lức xéo nhà cổ sinh học. Tôi đã nghe đoạn băng cô thu sẵn cho tôi trên điện thoại. Trôn lên nói với Xavier. Xavier. Trong đoạn phim tài liệu của tôi có sai sót à? Cô hãy nói rõ hơn về điều đó. Nhà địa chất học trợn tròn mắt nhìn trôn len, rồi phá lên cười sẵn sặc. Chỉ vì thế mà anh phải quay về đây ngay à? Mai ơi là mai, tôi đã bảo anh là chi tiết đó không có gì đáng kể cơ mà. NASA đã cung cấp cho anh những dữ liệu quá lạc hậu, nhưng không có gì trầm trọng đâu. Chắc chỉ găm ba nhà địa chất học hàng đầu nhận ra được sai sót đó thôi mà. Thôn Lên gần như nín thở kêu ngỏi Có phải sai sót đó liên quan đến các grondruller không? Xabia kinh ngạc đến tái mặt Chú ơi, đã có người gọi điện đến cho anh về chuyện đó rồi cơ à Thôn Lên ngồi sụp xuống các grondruller Ông hết nhìn nhà cổ sinh học, rồi lại quay sang nhìn chuyên gia địa lý học Xabia này Hãy nói với tôi tất cả những gì cô biết về các grondruller, xa sót của tôi là thế nào. Xavia nhìn Tôn Len chăm chú và cuối cùng cũng nhận ra dáng vẻ hết sức căng thẳng của ông. Mai, thực ra chẳng có gì to tắt cả. Dạo trước tôi đã đọc một bài báo cáo khoa học đăng trên tạp chí, nhưng tại sao anh lại lo lắng đến mức thái quá như vậy nhỉ? Tôn Len thở dài. Xavia này, câu chuyện này vô cùng lạ lùng nhưng đêm nay cô càng biết ít càng tốt hãy nói với chúng tôi tất cả những gì cô biết về Crono Duller sau đó phân tích hộ tôi một mẫu đá dường như Sabia vẫn đang tò mò không biết có chuyện gì nhưng không hỏi gì thêm được, để tôi quay về phòng lấy bài báo đó cho anh xem cô để miếng bánh đang ăn dở xuống ghế và nhanh nhẹn tiến ra cửa Cokki gọi với theo này, cho tôi nốt nhá Xafia dừng lại, không tin vào tay mình. Ông muốn ăn nốt cái bánh của tôi à? À, nếu cô không muốn ăn nữa thì... Ông tự đi lấy cái mới mà ăn. Xafia bỏ đi. Thuôn Len cười ha hạ, chỉ cái tủ lạnh đặt trong góc phòng. Năn dưới cùng bên trái, có kì, cạnh túi để mực khô ấy. Trên bong tàu, Ray Chen đang hối hả xài bước từ lầu chí huy xuống đuôi tàu, chỗ chiếc trực thăng đang đậu. Đang gà gà gật gật, người phi công ngồi thẳng dậy khi cô đập thỉnh thỉnh lên cửa các pin. Xong rồi cơ à, anh ta hỏi, sao nhanh thế? Ray Chen lắc đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh làm ơn bật hết cả radar quét trên không và trên mặt biển lên. Được ngay, bản kính quan sát là 10 dặm. Làm ơn bật ngay lên hộ tôi. Người phi công vận nút, đạt vài cái cần và màn hình radar vật sáng. Ông kính quan sát bắt đầu quay chậm chậm. Có thấy gì không? Ray Chen hỏi ngay. Người phi công đợi đến khi ông kính đã quay kín một vòng, chỉnh lại ống kính, rồi lại chờ, không thấy gì hết. Chỉ có vài con thuyền nhỏ đi lướt qua ở tít ngoài xa, nhưng đều đi ra hướng khác, chẳng có gì hết, cả mặt biển lẫn bầu trời đều trống không. Rachel Sexton thở vào, dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi nhớ anh một việc, nếu thấy bất kỳ cái gì tiến về phía chúng ta, thuyền, máy bay, bất kỳ cái gì, thì báo cho tôi ngay, được không? Được, mọi thứ vẫn ổn cả chứ. Không có gì, tôi chỉ muốn biết có ai đang tiếp cận chúng ta hay không thôi. Người phi công nhún vai, tôi sẽ quan sát, thưa cô. Nếu có tiếng bíp nào thì cô sẽ là người đầu tiên được biết. Rachel đi về phía phòng thí nghiệm, rụt gan như có lửa đốt. Đến nơi, cô thấy Thuôn Len và Cóc đang đứng trước một cái máy tính nhủng nhòm nhai bánh mì. Bánh đầy miệng, Cóc trông thấy cô là gọi liền. Cô muốn ăn loại nào, salad gà và cá? Cá bô hay cá và trứng nào? Rachel chẳng nghe thấy gì. Mai, mất bao lâu nữa thì chúng ta xong việc và rời khỏi nơi này được. Trường 104 Trường Lên đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm. Ông cùng với Corky và Ray Chen đang đợi Satya quay lại. Thông tin mới về các Gron cũng như những gì Ray Chen vừa kể lại, đều rất đáng lo ngại. Giám đốc không trả lời máy. Có người cố tình xác định tọa độ của tàu Voyager, Chúng ta hãy bình tĩnh. Ông nói, chúng ta vẫn an toàn. Người phi công cứu hộ vẫn đang quan sát bằng radar. Nếu có kẻ nào đến đây thì chúng ta sẽ được báo trước để chuẩn bị ứng phó. Ray Chen gật đầu tán thưởng, dù vẫn rất lo lắng. Mai, cái gì đây? Có kỳ hỏi, đây chỉ một màn hình máy tính Spark, đầy những sinh vật lạ lùng đang chuyển động nhịp nhàng giống đông. Thiết bị chụp ảnh mặt đáy bằng sóng suy âm đấy. Thôn Len trả lời, Dùng để quan sát mặt cắt của dòng hải lưu bên dưới đáy tàu Cũng như những thay đổi nhiệt độ của đáy biển Rachel trợn tròn mắt Chúng ta đang thả neo ngay bên trên những thứ này sao? Thôn lên bùng phải thừa nhận rằng Quang cảnh này quả là hơi đáng sợ Trên mặt biển là màu xanh lục quận sóng Nhưng sâu dần xuống dưới đáy Nước biển chuyển sang màu đỏ cam thật đáng sợ Do nhiệt độ tăng lên Gần đáy biển là xoáy nước cuộn cuộn đỏ rực Đấy chính là một mega bloom đấy, Tôn Lên giải thích. Có kỳ lầm bầm, trông y như một núi lửa ngầm dưới đáy biển. Về bản chất thì chính là nó đấy. Thông thường thì càng sâu xuống đáy đại dương, áp suất càng tăng lên, nhiệt độ càng giảm xuống. Nhưng tại đây, những điều kiện đó bị đảo ngược. Nước dưới đáy nóng và nhẹ hơn nên nó nổi lên trên bề mặt. Trong khi đó nước trên bề mặt thì lại mát và nặng hơn nên chìm xuống dưới để lấp vào chỗ trống đó. Đôi khi có những hiện tượng y hệt như bão nhiệt đới, nhưng ở trong lòng đại dương, đó là những xoáy nước lớn rất mạnh. Cái bướu lớn sát đáy biển là gì thế? Có khi chỉ tay vào vùng đáy biển cá rộng, lồi lên như nhà máy vòm, phập phồng như cái bong bóng lớn, tâm của dòng nước xoáy nằm ngay bên trên nó. Chỗ lồi lên đó là vòm nham thạch, Thôn lên nói, nham thạch phun ra từ đáy đại dương. Có khi gật ngủ, trông như cái hậu môn khổng lồ. nó cũng là một cách so sánh. Nếu nó phun trào lên thì sao? Thôn lên nhiều mày, ông nhớ lại sự kiện magma phun trào nổi tiếng năm 1986 ở vùng biển Joan de Fucarique. Hàng ngàn tấn magma nóng ở 12.000 độ C, bông bị phun vọt lên tận mặt biển và lập tức tạo ra một trái nước xít khổng lồ. Các dòng hải lưu trên biển lập tức chảy mạnh do xoáy, lan lên tận mặt biển với tốc độ chóng mặt. Tối nay, Thôn Lên không muốn kể cho Corky và Rachel nghe những điều xảy ra tiếp sau đó. Các vòng mắc ma ở vùng biển Atlantic thường không đột một phun mạnh lên. Thôn Lên nói, nước lạnh liên tục chảy qua miệng vòng, làm nó nguội đi và đá cứng lại, khiến cho mắc ma bị nén chặt bên dưới lớp đá cứng. Cuối cùng cả mắc ma cũng nguội đi nốt và xoáy nước cũng biến mất. Các vò mắc ma thường không có gì nguy hiểm cả. Có kỳ chỉ quyển tạp chí cũ nhỏ nát, ai đó để ngay gần chiếc máy tính bên cạnh họ. Thế chẳng lẽ tạp chí khoa học Hoa Kỳ đăng chuyện khoa học viễn thường hay sao? Thuôn lên trông thấy trang bìa. Ông nhớ mày, chắc ai đó đã lấy cuốn tạp chí này từ thủ sách trên tàu Goa Số xuất bản tháng 2 năm 1999. Trên bìa trước là trinh vẽ một tàu trở dầu lớn bị lọt vào giữa xoay nước khổng lồ. Dòng tiết chạy ngang qua bức tranh. Vòm Bắc ma, sát thủ ngầm dưới đáy đại dương. Thôn lên cười lớn, rồi nói át đi. Tình huống này thì lại khác. Bài báo đó nói về những vòm Bắc ma ở những khu vực hay có động đất cơ. Đó là một giả thuyết rất được ưa chuộng vài năm trước về tam giác quỷ Béc Mô để giải thích cho sự biến mất của tàu bè. Về mặt kỹ thuật mà nói, Thì nếu có động đất dưới đáy đại dương Thì vò mắc ma này có thể phun ra rất nhiều nham thạch Và xoáy nước có thể lớn đến nỗi Anh cũng biết rồi đấy Không, chúng tôi không hề biết gì hết Có nói Trôn len nhún vai Nó sẽ lan đến tận mặt biển Kinh quá, thật may là chúng ta đang ở trên tàu Xavier quay lại, tay cầm mấy tờ giấy Các vị đang chiêm ngưỡng đáy đại dương đấy à? Vâng, đúng thế. Có khi chua chát. Mai đang giải thích với chúng tôi rằng nếu cái vòm này phun trào thì chúng ta sẽ bị dòng nước xiết hút thẳng vào tâm xoay nước khổng lồ. Dòng nước xiết thôi à? Xavier lạnh lùng chỉnh lại. Giống bị xả xuống một cái toilet khổng lồ thì đúng hơn. Trên vòng tàu vôi Tuyên phi công trên chiếc trực thăng cứu hộ đang chăm chú quan sát màn hình radar MES. Anh ta đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Ray Chen và cũng đang thầm cảm thấy bất an. Rõ ràng là Ray Chen Sikton đã tỏ ra rất lo lắng khi yêu cầu anh bật máy quét radar lên để quan sát tất cả những vị khách không mời muốn tiếp cận tàu Goya. Cô ấy sợ ai thì không biết, anh ta băn khoăn. Trong phạm vi 10 dặm kể từ vị trí của tàu Goya, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cả trên biển lẫn trên trời. Cách họ 8 dặm có một con tàu đang đánh cá, thỉnh thoảng lại có một chiếc máy bay rượt qua rìa màn hình rồi mất hút phía xa. Người phi công thở dài, đưa mắt nhìn mặt biển cuộn sóng xung quanh thân tàu. Thật kỳ quái, cứ như thể con tàu đang chạy hết tốc lực chứ không phải đang bỏ neo nữa. Anh lại quay sang nhìn màn hình radar, đầy cảnh giác. 105 ở trên tàu Go ahônland vừa giới thiệu xabia với dâychen nhà địa chất học trên con tàu càng lúc càng cảm thấy băn quăn về những người đang đứng trong phòng thí nghiệm lúc này thêm vào đó thái độôn nóng muốn kết thúc công việc thật nhanh để rời khỏi con tàu của dâychen càng khiến cô thấy không thoải máibí cứ từ từ xabiahôn lên bảo cô Chúng tôi cần phải biết mọi thứ Xavia bắt đầu nói Giọng chắc địch Trong đoạn phim tài liệu của mình Mai, anh nói rằng Những Kron Ruler chỉ có thể xuất xứ từ vũ trụ Trôn lên thấy tim thắt lại vì sợ hãi Kron Ruler chỉ có thể bắt nguồn từ trong vũ trụ NASA đã nói với mình như vậy mà Nhưng theo một trong những tài liệu này Xavia dưa cao tập giấy trên tay, thì điều đó không hoàn toàn chính xác. Có kỳ trợn tròn mắt. Dĩ nhiên điều đó là chính xác. Xavia quắc mắt nhìn ông ta, tay vung vẩy mấy tập tài liệu. Năm ngoái, một nhà địa chất học trẻ tuổi ở trường đại học Drew đã sử dụng một loại người máy mới để tiến hành thăm dò vỏ trái đất ở vực ngầm Mariana. Sau đó đưa lên được một khối đá mềm có những phần tử về thành học cực kỳ khác thường. Nhìn bề ngoài thì rất giống các Cronruller. Anh ta đặt tên cho chúng là những khoáng chất Blasiopla thể bùi. Những túi kim loại cực nhỏ hiển nhiên đã trở nên tái đồng đẳng khi phải chịu áp suất cực cao dưới đáy đại dương. Tiến sĩ Bullock rất kinh ngạc khi thấy những túi kim loại này trong đá đại dương và ông đã đưa ra giả thuyết hoàn toàn mới để giải thích cho hiện tượng đó. Corky lầm bầm. Dĩ nhiên là thế chứ còn gì. Xavier không thèm đếm xỉa đến nhà cổ sinh học. Tiến sĩ Bullock khẳng định rằng loại đá đó được hình thành trong môi trường biển có áp suất cực lớn. Áp suất đó khiến những tảng đá có sẵn bị biến chất, cho phép một số kim loại khác nhau trong thành phần của nó chảy ra. Thôn lên chầm tư, vực ngầm Mariana sâu tới mấy dặm, một trong những địa điểm mà hầu như chưa được giới khoa học để tâm nghiên cứu, mới chỉ có một vài tàu thăm dò không người lái được thả xuống độ sâu đó và chưa xuống đến đấy đã bị nát bụt. Áp suất nước trong vực ngầm đó cực lớn, 36.000 pound trên 1 cm vuông so với 28.000 pound trên mặt biển. Các nhà hải dương học vẫn còn hiểu biết rất ít về các thực chất khác nhau tồn tại ở đậu sâu đó. Tức là, tiến sĩ Full Lock cho rằng, vực ngầm Mariana có thể tạo ra những tảng đá có các phần tử trong giống Cronoduller à. Lý thuyết này vẫn còn khá mơ hồ, Xavier nói. Thực ra người ta vẫn chưa chính thức công bố lý thuyết này. Tháng trước, do tình cờ tôi đã tìm được những ghi chép cá nhân của tiến sĩ Bullock khi đang tìm tài liệu về những tương tác của đá nóng chảy để chuẩn bị cho bộ phim mới của chúng ta về vòm nham thạch. Nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào biết được. Lý thuyết này chưa được công bố là vì nó quá ngớ ngẩn. Có khi nói, phải có nhiệt lượng thì mới có được các chronoduller, không cách gì áp suất nước lại có thể làm biến đổi những cấu trúc nội tại của đá được. Áp suất mới là yếu tố quan trọng nhất trong các biến đổi địa chất trên hành tinh của chúng ta. Xavia phản bác. Ông đã bao giờ nghe nói tới đá biến chất chưa? Địa lý học nói đấy. Có kỳ giận tím mặt. Thôn Lên nhận thấy Xavia có lý. Dù nhiệt năng quả thực đóng vai trò nhất định trong sự hình thành của một số loại đá biến chất trên trái đất, đa số các loại đá biến chất được hình thành dưới tác động của áp suất. Các vỉa đá sâu trong lòng trái đất, chịu áp lực lớn đến nỗi, chúng tương tác với nhau như những chất lỏng xệt chứ không phải như những loại đá cứng, trở nên đàn hồi và trải qua những thay đổi về hóa học. Tuy nhiên, giả tiết của tiến sĩ Phunlok mới chỉ là suy đoán mà thôi. Xavier này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện, chỉ cần áp lực nước cũng đủ để làm thay đổi đặc tính hóa học của một tảng đá. Là nhà địa chất học, cô nghĩ thế nào? Thực ra mà nói thì, Xavier vừa nói vừa lật dở tập tài liệu, Có vẻ như áp suất của nước không phải là yếu tố duy nhất. Cô tìm thấy trang tài liệu liên quan và đọc từng chữ một. Vỏ trái đất ở đáy vực ngầm Mariana, ngoài lực thủy tĩnh cực lớn, còn phải chịu sức ép của các lực kiến tạo của một khu vực đang lún dần. Dĩ nhiên rồi, trôn lên thầm nghĩ. Vực ngầm Mariana, ngoài việc chịu áp lực của khối nước sâu chín dặm, còn là khu vực đang rụt lún, nằm đúng trên vết đứt gãy của trái đất. Nơi địa Pacific và địa Indiana trôi theo hai hướng ngược nhau và đâm vào nhau. Nhiều lực ép kết hợp với nhau chắc chắn phải tạo ra áp suất rất lớn, và bởi khu vực này rất xa xôi và nguy hiểm, nếu như các ground thực sự được hình thành ở đó, thì số người biết hiện tượng đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xavier vẫn đang đọc tiếp. Lực thủy tĩnh và lực kiến tạo kết hợp với nhau có thể biến bỏ trái đất ở khu vực đó chuyển sang trạng thái nửa lỏng buộc các phần tử nhẹ hơn, chảy ra biến thành các tinh thể trong giống Cron Ruler, vốn được coi là chỉ có thể hình thành trong vũ trụ. Corky quắc mắt. Không thể nào. Thôn Lên đưa mắt nhìn ông ta. Liệu có thể giải thích theo cách nào khác sự hiện diện của các Cron Ruler trong tảng đá mà tiến sĩ Phuôn Lốc đã tìm được không? Dễ thôi, Corky đáp. Phuôn Lốc đã tìm thấy một tảng thiên thạch thật sự. Thiên thạch vẫn thường xuyên rơi xuống biển chứ lớp có thể không nghĩ đến điều đó vì sau thời gian dài nước có thể ăn mòn mất lớp vỏ nóng chảy bên ngoài tảng đá đó và nhìn thoáng qua thì nó giống các loại đá thông thường khác Ông ta quay sang nói thêm với Xavia Tôi cho là gã đó không đủ thông minh và tỉnh táo để kiểm tra hàm lượng Niken đâu Thực ra ông ta đã làm điều đó Xavia bác bỏ lại một lần nữa lật lật các trang tài liệu. Bulllock đã biết thế này. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hàm lượng Niken trong mẫu đá rơi vào tỷ lệ trung bình không từng gặp trong các loại đá mặt đất thông thường. Thôn Lên và Ray Chen nhìn nhau, choáng váng. Xavia lại đọc tiếp. Dù hàm lượng Niken không rơi vào đúng ngưỡng trung bình đặc trưng của thiên thạch, nhưng rất sát với tỷ lệ đó. Ray Chen tỏ ra rất quan tâm. Gần đến mức nào? Liệu có thể nhầm thiên thạch với đá thường dưới lòng đại dương được không? Xavia lắc đầu. Tôi không chuyên về thạch học hóa học, nhưng tôi biết là còn có nhiều khác biệt về hóa học giữa các tảng đá của Bullock với thiên thạch thứ thiệt. Là những khác biệt nào vậy? Thôn Lên hỏi ngay. Xavia chăm chú xem những bảng biểu in trong tập tài liệu. Theo tài liệu này, thì bản thân thành phần của các Cron Ruler cũng khác biệt. Có vẻ như tỷ lệ Titan, Zyconium khác nhau, tỷ lệ này trong mẫu đá của ông ta gần như bằng 0. Cô ngước nhìn lên, chỉ có 2 phần triệu. 2 phần triệu, có kỳ thốt lên, các thiên thạch có tỷ lệ cao hơn thế hàng ngàn lần. Chính xác, Xavier thừa nhận, vì thế cho nên Bulllock mới tin rằng tảng đá mà ông ấy lấy được lên không phải là một thiên thạch. Tôn lên nhòi sang hỏi cốc kỳ NASA có kiểm tra tỷ lệ Titan Zikonium trong tảng đá ở phiến băng Miner không? Dĩ nhiên là không Ông ta lắp bắp Không ai làm thế làm gì Chẳng khác nào đã nhìn rõ một cái xe hơi rồi Lại còn đi lấy thước để đo lúc xe xem Đấy có đúng là ô tô không? Tôn lên thở dài Quay lại hỏi Xavier Nếu đưa cho cô một mẫu đá thì cô có thể xác định được các chronodruller của nó có bản chất thiên thạch hay chỉ là tảng đá đại dương của Bullock không? Xavier nhúng vai. Chắc là được, độ phân giải của kính hiển vi điện tử chắc đủ để xác định được. Nhưng chuyện thế này nghĩa là sao? Tôn Lên quay sang bảo Cóc Đưa cho cô ấy đi. Cóc Kỳ miễn cưỡng lấy mẫu đá trong túi áo ra đưa cho Xavier. Cầm miếng đá mỏng. Sophia nhíu mày, cô quan sát lớp vỏ bị nóng chảy và mẫu hóa thạch trong lòng mẫu đá. "Chúa ơi," cô thốt lên, tay giơ cao mẫu đá. "Chẳng phải mẫu này được lấy từ..." "Đúng thế đấy," Thon lên thừa nhận, "chẳng may là đúng như thế."